Xin chào các khán giả thân mến của kênh uh, MC Tiến Phong Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Gạo Thế chi Vương tập số 15 nha các bạn à, Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên giúp Phong like video, uh, comment cảm xúc cũng như là chia sẻ video nhé Rất cảm ơn các bạn Bây giờ thì xin mời mọi người mới tập chuyện nào Gạo Thế chi Vương tập 15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 Bích hài lão ẩu có khuôn mặt hiền lành Nhưng trong lời nói lại ẩn chứa khinh thường Không sao kể xiết. Các đệ tử thánh ma tông Ai không muốn chết thì hiện tại Bò tất cảnh ta Bích hài lão ẩu ta có thể làm chủ Sẽ có 9 đại tông môn thu các người làm đệ tử Nếu không nghe Thì chết cùng với thánh ma lão tổ các người đi Ta chỉ cho các người thời gian 7 lần hô hấp Hiện giờ bắt đầu tính Lời của Bích Hải Lão Ấu làm cho rất nhiều đệ tử Thánh Ma Tông dâng lên hy vọng. Bích Hải Lão Ấu, người chẳng có mê hoặc đệ tử Thánh Ma Tông ta? Một trường lão căm hận nói. Còn sáu lần. Giờ khắc này các đệ tử Thánh Ma Tông bắt đầu rục rịch, có xì sao bàn tán, có quát bắn lẫn nhau. Nội tâm của bọn họ bắt đầu giao động. Bọn họ biết dưới sự vây công của chín đại Tông Môn thì hy vọng đã bằng không. Nhưng hiện giờ Bích Hải Lão Ấu cấp cho bọn họ một tia hy vọng.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 Hy vọng kiếp sau chúng ta vẫn có thể làm sư huynh đệ Giết Lâm phàm giờ phút này Không hề dấu diếm Mở ra trạng thái ẩn thần Thi triển nguyễn mạng ảnh mê tung Rút kiếm ám sát một địch nhân cảnh giới nhập thần Lâm phàm phát hiện ra một vấn đề Đó là Trần Nguyên Tăng Ninh Tuy cấp bậc tu vi không tăng Nhưng chiến lược đã tăng vọt Cho dù là nhập thần cấp 1 Hắn cũng có năng lực đánh chết Phương Hàn, Hàn Lục Hai người các người không chết tử thế được đâu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 Lâm Phạm không ngờ Nghe Sư Huynh để thanh mình chịu một trường này Một trường này vốn là hắn phải nhận Lâm Phạm nhìn thấy gã đệ tử Địch Tông Đang lơ lửng trên không trung Nhập thần cấp 8 Lâm Phạm lập tức vọt tới cạnh Nghe Sư Huynh Giờ phút này Nghe Minh Dương Càng người đã làm máu Một trường kia cực kỳ quần bảo Cho dù là Lâm Phạm cũng không thể ngăn cản Không cần nói Nghe Minh Dương Nghe Sư Huynh tại sao Lâm Phạm nhìn bộ dáng của Nghe Minh Dương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 Giờ đã biến thành địa ngục nhân dân Tông trùng Lâm Phạm lầm bậm nói Thánh Mạn áo tổ nhìn đại tử duy nhất còn lại trước mắt Giống như gặp phải kích thích lớn nào Người mặt lên trời thê thảm cười vào Lâm Phạm lúc này giống như là chìm vào trong thế giới nội tâm Tự lầm bậm một mình Tại sao Đi tới thế giới này Tại sao hết thấy những gì tốt đẹp đều mất đi Hai vị sự huynh quan trọng nhất với ta đã không còn Tại sao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 Sắc mặt của Lâm Phàm trở nên rất dữ tợn Cô nén cảm giác đau đớn không người nào có thể chịu được Bật một tiếng Một tiếng nứt vỡ Cánh tay nhỏ trắng ban đầu Giống như là bị phù lên Không ngừng căng phòng Gân mạch giống như là hóa thành những con rồng quấn quanh cánh tay Từng ngọn lửa màu đen không ngừng theo các khe nứt trong cánh tay Phòng lên quá độ Mà phóng ra mãnh nhiệt Giống như là ác mà từ dưới địa ngục hàng lâm Đinh Dùng tinh huyết bản mệnh của phần thiên tề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 đệ tế điện toàn bộ các sư huynh đệ Chết cho ta Hai mắt hắc bào lão tổ đỏ bừng Một trường ấn chứa uy thế vô thường Khiến cả không gian cũng vạn vẹo Đánh về phía lưng của Lâm Phạm Giờ khắc này Chính đại tông chủ phong tỏa đường đi của Lâm Phạm Thi triển công pháp vô thượng Cũng đánh về phía hắn Lâm Phạm giống giận Thét vang trời Thầm uyên hắc viêm hừng hực bốc vọt lên Lão tử liêu mạo với các ngươi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 Nhưng trong tay chính tông chủ cũng không có cơ hội sống Lâm phàm giờ khác này coi như là liều mạng muốn mang theo một người Các tông chủ khác cũng hùng hăng ra trường Phụt Từng đó hòa máu từ miệng Lâm phàm phiêu tán mà ra Nhưng hắn vẫn không hề ngừng lại Bích hải lão ẩu chết đi Lâm phàm hét lớn Một chào xuyên thẳng phá vỡ lầm ngực của bích hải lão ẩu Từng luồng thâm nguyên hắc viêm giống như là hòa xà Cảnh nuốt lấy bích hải lão ẩu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 vừa lúc đó thiên hậu bỗng mở miệng lâm phàm suy yếu đứng tại chỗ lâm nguyên hắc viêm ở trên người càng ngày càng yếu giống như là có thể tắt bất cứ lúc nào máu tươi thấm đẫm ở trên người của lâm phàm thân thể quần bạo vỡ nát thê thảm vô cùng lâm phàm cười thảm giờ phút này đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa nhưng hắn không cam lòng tại sao hắn không thể mạnh hơn ta hỏi ngươi sau khi dùng vô thượng đan người có biến đổi gì thiên hậu hỏi lâm phàm